các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ở mặt trong của khuôn sau đó gắn x ư n g vào đúng vị trí giải phẫu bằng chất liệu sơn ta trộn với một cưa khi sơn ta với lớp vải màn mặt cưa đã khô cứng tiến hành phá khuôn thạch cao ở bên ngoài gỡ các mảnh bó cốt và gắn thành hình thô tiếp theo là công đoạn làm sơn thô thông thường bó hai nước hòm ba nước lót hai nước và thí hai nước nhục thân thiền sư được t h i ế p bạc và quang dầu hai lần cuối cùng sau ba tháng rưỡi nhục thân thiền sư chiết c h y ế t được phục dựng hoàn hảo từ những mảnh xương vụn đỉnh cao thiền định thật là sai lầm nếu coi những nhục thân thiền sư là những m o m m y xác ướp kiểu Ai Cập vì những m o m m kiểu Ai Cập sọ đều bị đục ở vùng xương lá mía hoặc xương c h ậ m để lấy não ra. Còn hộp sọ của thiền sư vũ khắc minh thì không như vậy. Thao tác để có được một m o m m hoàn chỉnh cũng hoàn toàn khác với khác những nhục thân mà chúng ta có. Phó giáo sư l ầ n cường nhấn mạnh: thiền táng nguyên vẹn. Sáu nghìn năm trước công nguyên người Ai cập đã k h u é t những cái lỗ ở s a mạc rồi đặt xác người vào đó để x ấ y khô xác. Khoảng 3.200 n ă m trước công nguyên thì họ lại chôn xác người cùng quan tài trong cát. Mãi tới khoảng 2.650 n ă m trước công nguyên, kỹ thuật moi ruột xác ướp mới trở nên rõ ràng và được tiến hành theo những quy trình nhất định. Họ rạch bụng người chết qua một vết cắt chỉ dài 7 6 c m để lấy nội tạng ra. Quả tim, bộ phận được người Ai cập cổ đại xem như vật liên kết thể xác và linh hồn của người chết, nên duy nhất được giữ lại trong lồng ngực. Ruột dạ dày, gan được bỏ vào các bình chứa, qua vùng xương l a mía hay trực tiếp đục trên xương sọ. Người ta đưa rượu trà l ạ vào. Họ dùng thanh sắt nhỏ có móc ở đầu và ngoáy mạnh trong đầu. Sau đó lật úp xuống. não sẽ chảy ra cùng với rượu. Họ thay vào đó bằng nhựa cây. Thân người chết được bao bọc bằng chất carbonat natri để hút nước ở các mô. Sau đó được lau khô và nhét các hương liệu với mặt cưa. Cuối cùng người ta quấn sáng ướp bằng vải lanh, có khi tới 8 4 m m é t vuông hoặc quần áo cũ. Phía bên ngoài quách được vẽ mặt người quá cố. Quy trình này kéo dài trong khoảng 70 ngày. Tuy nhiên ở Việt Nam không làm như vậy. ở nhục thân thiền sư Vũ Khắc Minh qua 6 tấm phim chụp X-quang cho thấy rõ hộp sọ của thiền sư còn nguyên vẹn, phần xương lá mía không bị đục vỡ như trên sọ của vua Ai cập để lấy não ra và đưa nhựa thơm vào. Qua tấm X-quang lớn thứ hai chụp chuẩn bên lại càng khẳng định hộp sọ còn nguyên vẹn. không bị đục vỡ ở phần xương đỉnh cũng như hai bên đỉnh trái bị đục của một vị vua trong lịch sử Ai Cập. phía dưới lỗ c h ầ m của nhục thân không thấy các đốt sống cổ vì toàn bộ đốt sống này đã bị đổ sập xuống nằm gọn trong ổ bụng thiền sư. chính từ sự việc không lấy não ra phó giáo sư lân cường khẳng định rằng phủ tạng của thiền sư cũng không được lấy ra. toàn bộ những tấm phim x u a n g còn lại cũng cho thấy giữa các khớp xương không có sự gắn kết bằng chất kết dính hay có khung kim loại bên trong nhục thân. thêm nữa các vị trí xương khớp đều nằm đúng vị trí giải phẫu như vậy nhục thân thiền sư vũ khắc minh không có sự can thiệp từ bên ngoài mà do thiền sư đã đi vào cõi vĩnh hằng trong tư thế ngồi thiền. sự đắc đạo trong tu chứng. Hoà thượng thích thanh tứ, phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, di hài nhục thân của các thiền sư là một dạng xá lợi, hay còn gọi là xá lị. Đây là kết quả của quá trình dùng năng lượng đạt đến đỉnh cao của thiền định mà có được sau khi tự thiêu đốt đi tất cả. Đây là kết quả của quá trình rất dài chứng nghiệm trong tu tập, loại bỏ tất cả những tạp niệm của tâm và đạt đến. sự giác ngộ viên mãn. Trong cuốn sách, các lạc ma hóa thân đã mô tả khá tỉ mỉ về cách làm các sắc cử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện a u d i o n e t